t r ư ơ n g ba trăm mười ba nhất kiếm chém xuống ba nghìn hoa đảo bên trong trưởng quỹ ngài bị liên lụy đánh rượu loại này việc nặng vẫn là để tiểu nhân tới đi yến bất võ suy nghĩ thông suốt sau không do dự nữa bước nhanh chạy tới cực kỳ thân thiện từ lao trưởng quỹ trong tay đoạt lấy hồ lô tựa như được thiên đại bảo bối đồng dạng hấp ta hấp tấp chạy tới vạc rượu bên cạnh thực nếu nói bản thân cái này hơn nửa đời người vào nam ra bắt người trong giang hồ cái kia không phải người yêu rượu chỉ là không nghĩ tới vị kia cao cao tại thượng trẻ tuổi lương châu kiếm tiền vậy như vậy thích uống rượu U, làm sao bây giờ yến đại hiệp đội tính lao trưởng quỹ nhìn qua y ế n bất võ thay đổi ngày xưa lười biếng mệnh lười biếng bộ g á n g thuận miệng t r e o chọc một câu trưởng quỹ ngài nói đùa cái gì đại hiệp không đại hiệp ta chính là cái bước nhanh đường y ế n bất võ hướng về phía lao trưởng quỹ t ề mi lộng nhăn nói những năm gần đây giang hồ truyền văn bên trong tựa hồ điếm tiểu nhị luôn co kỳ nộ g ôn mục i ể u chính là một đỉnh tốt ví dụ cho nên mình cũng dự định phủ thêm tầng này thân phận cùng vị kia lương châu đến kiếm tiên t ạ m tạm gần như không có gì đầu tiên nói trước tiền thắng một phần không nhiều cho t ế n đại hiệp n g ư ơ một mực bận điệu lao trưởng quỹ chòng mắt đi lòng vòng có chút không dù sao đưa cho chính mình dưỡng lao t ố n g trung chăm sóc người thân trước lúc lâm trùng tiểu tử đi bản thân nhiều lắm tồn điểm tiền dưỡng l a o trưởng quỹ ngài nói đùa t i ế n bất võ ánh mắt trực tiếp lược qua hai ngụm kia trang rượu và lớn nhanh chóng tại sau quầy trên kệ rượu quét qua cuối cùng dừng lại ở nơi hẻo lánh bên trên một đệm tràn đầy bụi bẩm bình rượu bên trên chính là ngươi t i ế n bất võ không để ý cho thật d à y bụi cầm lấy bản thân chọn chúng vào rượu đưa tay đẩy ra giấy rán thuần hậu rượu từ miệng hồ lô xuyên thành một đường kia đậm đặc mùi rượu ở toàn bộ đại sành tràn ngập a u ngươi cái này phá của đồ chơi. lao trưởng quý hít hà trong không khí tràn ngập m ù i rượu theo bản năng quay đầu nhìn xem yến bất võ ôm vào rượu trong lòng run lên định thần nhìn lại đây chính là bản thân vừa mới khai t i ể u lâu thời tích chữ tính toán thời gian khoảng trường nhị hơn mười năm công phu trưởng quý không có gì khách nhân còn nhìn yến bất võ hướng về phía lao trưởng quý tể mi lộng nhắn nói n g ư ơ i biết trên thị trường cái này cỡ nào thiếu lượng bà sao lao trưởng quý hạ giọng nói ánh mắt nhìn chòng chọc vào cái kia v ò rượu không có loại không nói ra được đau lòng xuân khôi rượu vốn là kỳ sơn bốn phía đặc sản h u n g chi nhị hơn mười năm hủ lâu năm phóng tới trên thị trường nói ít cũng có bảy tám mười lượm bạc được cho bản thân tiểu lâu áp đáy hòm bà bối c u n g lắm thì liền từ ta tiền t h á n g bên trong chục chứ tiến bất võ lung lay hồ lô ngay bên trong hơn x a tại t ầ n n h ư ợ n g hơn hai mươi năm ủ lâu năm xuân khôi hài lòng gật đầu một cái sau đó cái mông vỗ lanh lẹt ừ quầy hàng giật xuống một khối vải trắng khoác lên trên b a i ngược lại có chút trong tiểu lâu chạy bàn bộ dáng mẹ nó cái này khó lường c h ụ p mũ mười năm tám năm tiền tháng lao trưởng quỹ nhìn qua bên trên trống giống bình rượu vỗ về cái chán có chút tối tự thương hạ thần đồ chó hoang đồ vật nguyên lai、like、là ở lại đây chờ cơ duyên làm lao trưởng quý ánh mắt rơi xuống trong tay cái kia thỏi bạc bên trên thời ước lượng phân lượng theo bản năng cổ tay xoay chuyển nhìn xem cái kia thỏi quan ngân hậu phương chế thức đ ỗ n g nhiên nghĩ tới điều gì nhìn qua y ế n bất v õ hấp ta hấp tấp bóng lưng cười mắng lên tiếng mình cũng không phải người ngu đủ loại không giống bình thường dấu hiệu chung vào một chỗ mình cũng đoán được thiếu niên lang kia thân phận chẳng qua nói đi thì nói lại rượu này vậy không thua thiệt lao hủ cái này từ lâu cũng là thuận tiện dính đẩy kiếm tiên, tiên ký lao trưởng quý nhìn qua bên cửa sổ ngồi thiếu niên lang âm thầm lên tiếng chật chật nhị phẩm đỉnh phong lao kiếm tiên nửa b ngày thường nghe kể chuyện tiên sinh nhắc tới phải lỗ thai đều cũng lên vết c h a i đỉnh thiên đại nhân vật bây giờ không ít thấy lấy còn uống lao h ủ tự mình nướng rượu nghĩ vậy lại không khỏi nhịn không được cười lên đồ chó hoang ôn một k i ể u nhanh lên đồ ăn lao trưởng quy cười cười vậy không dám thất lễ theo bản năng hướng về phía hậu chủ hô một tiếng cũng có thể hô xong về sau lúc này mới vang lên tiểu tử ngu ngốc kia vậy đi nguyên bản là có chút đục ngầu trong mắt lần thứ hai ảm đạm mấy phần nguyên bản mình là nghĩ đến đem cái này tiểu lâu cùng hắn để cho hắn đưa cho chính mình dưỡng lao tông trung chăm sóc người thân trước lúc lâm trung mà thôi mà thôi chờ ngươi tiểu tử tương lai thành kiếm tiên. vậy trướng mắt lao đầu từ cái này phá t ự lầu lao trưởng quý cười khổ lấy lắc đầu vén rèm lên tự mình hướng hậu chú đi đến bưng thức ăn chẳng qua ngay cả mình cũng không có chú ý tới làm nhấc lên ôn mục t i ể u cùng kiếm tiên hai cái từ thời điểm khoe miệng hay là theo bản năng đã p h ụ lên nụ cười đại sảnh khách quan r ư ợ u đến tiến bất võ quát một tiếng về sau lanh l ạ gỡ xuống dựng trên bờ vai khăn mặt tinh tế lướt qua cái bản cũng có thể dư quan của khoe mắt hay là thỉnh thoảng quét qua đang nhìn ngoài cửa sổ xuất thần thiếu niên lang nhìn thật kỹ chỉ thấy thiếu niên lang kia có được n ô i hồng rắm trắng ngồi ở bên cửa sổ chính ngắm nhìn nơi sa tỏa kia cực điểm u y nga kỳ sơn thiếu niên lang thu hồi ánh mắt nhìn qua trong hồ lô đổ da rượu nhẹ ngửi một cái đôi mắt hơi có chút tỏa sáng độc cô tiền bối sai nhà đưa tới hội cỗ lúc còn để cho người ta mang một câu nếu là đến kỳ sơn nhất định phải uống một bình xuân h ô i trên b à n là năm nay tân n h ư ỡ n g xuân thôi trong hồ lô chính là ủ lâu năm xuân thôi nói đến tân n h ư ỡ n g cảm giác mát lạnh một chút ủ lâu năm muốn thuần hậu miên n u một chút tiến bất võ nếp miệng cười nói a người hiểu các rượu thiếu niên lang nhìn qua trước mắt cái bàn đã sáng bóng có thể chiếu ra bóng người cũng có thể trung niên hán tử kia còn t ạ i ra sức lướt qua sơ lược hơi dừng một chút sau kinh ngạc mở miệng nói h i ể u một chút đối chiến thiếu niên lang ánh mắt tiến bất võ nụ cười có chút hàm s ú c nói đến ta cũng tính kỳ sơn trong vòng phương viên trăm dặm người địa phương cái khác rượu sẽ không cũng có thể sớm mấy năm trong nhà giàu có thời điểm cái này xuân khôi p h ạ m là có chút lợi nhuận nhà ta láo cha đều muốn n h ư ợ n g bên trên một chút bất luận là rượu mới hay là ủ lâu năm đều là thuần chính lương thực n ư ỡ n g men rượu cũng đều là sử dụng c â y liệu cây cỏ cây đậu cổ vợ diệp l á trúc đ i ề n một bên cây cỏ kết l á cây cây quế diệp một loại đồ vật lên men cho nên hậu kỉnh đều lớn hơn rồi chút khách quan nếu là ngày mai còn có chính sự chớ uống nhiều Tiến bất võ theo thiếu trước mắt thiên niên kiế lang nhìn ánh nhìn, chính võ hạ là ra xa đó hậu kinh đại thiếu niên lang nửa tin nửa ngờ từ rượu hồ lô bên trong đổ ra một chén đủ lâu năm xuân khôi rượu trong chén thanh tịnh trong suốt màu sắc hơi vàng ngửa đầu uống một hơi cạn sạch vào cửa menu theo nhất hầu trượt xuống thời điểm có hơi hơi cay ý cũng có thể vào trong bụng về sau trong miệng dư có rượu hương cực kỳ thuần hậu trong chén hương khí kéo dài không thay đổi cái c h é n chống không lưu hương kéo dài bất tán rượu rất không tệ có thể không đủ mạnh thiếu niên lang cười nói uống q u e n kém thô liệt mao xài tự đột một uống vào một ngụm hơn hai mươi năm tỷ mỹ chế riêng rượu ngon trong lúc nhất thời có chút không có tỉnh táo lại sau đó vỗ nhẹ nhẹ khai hai v ò t ử năm nay tân n h ư ỡ n g xuân khôi n g ử a đầu chút xuống một miệng lớn vốn là không thua gì mao tuổi rượu mạnh thúng chi tân n h ư ỡ n g rượu vốn cũng không có tiến vào tuế nguyệt lắng đ ọ n g và o cổ họng tự nhiên cực kỳ cay độc thiếu niên lang lại không quan tâm chẳng qua trong phiến khắc đúng là nửa v ò rượu vào trong bụng có cái kêu vị thiếu niên lang lao đi khỏe miệng rượu vết bẩn tán thưởng lên tiếng xuân khôi rượu cay độc sau khi còn nhiều hơn một phần vĩ số còn lại t r ư ở n g khách quan khỏe tự lượng tiến bất võ nhìn qua không xuống dưới một nửa bình rượu từ trong thâm tâm tán thán nói chẳng qua động tác trong tay nhưng cũng không có ngừng phía dư thiếu niên lang không có điều tra y ế n bất võ khí thức chỉ là nhìn xem hắn trên tay vết chai vị trí mở miệng hỏi khách quan khỏe nhắc lực luyện qua chừng hai mươi năm kiếm nhưng vẫn là không nóng không lạnh nghĩ đến cũng không có cái gì thiên phú hiện tại lớn tuổi giang hồ quá nhiều còn cong thẳng thẳng dứt khoát thì lưu ở trong cựu lâu làm người làm việc vặt tuy nói mệt mọi chút được chứ tại trôi qua sống yên ổn y ế n bất võ nghe tiếng dừng lại lau bàn động tác khoe miệng lộ ra vừa đúng cởi khổ tràn đầy thổn thức trong lời nói mang theo vài phần khám phá hồng trần hiểu rõ cuộc đời hảo huyền truyện cũ thoải mái ngự khí mặt lại thừa lại một tia đối kiếm đạo hướng tới. ngay tiếp theo ánh mắt rơi xuống trên bàn kinh c h ậ p trên thân kiếm dừng lại chốc lát lúc này mới rời biểu diễn song phen này nhỏ xíu biểu lộ về sau tiến bất võ nội tâm là thấp t h ỏ g hắn không biết đối diện vị kia trẻ tuổi kiếm tiên có hay không phát giác được tâm tình của mình chẳng qua dựa theo kiếm tiên tu vi nghĩ đến bốn phía tất cả cũng không chạy khỏi hắn cảm giác nhưng hôm nay hắn thế nhưng là đang uống rượu à. vạn nhất vạn nhất hắn không có chú ý tới đây nửa bước ngũ phẩm tu vi thiếu niên lan g lần thứ hai uống vào một ngụm xuân khôi sau mở miệng nói xác thực không nóng không lạnh xác thực vậy không có thiên phú gì yến bất võ còn chưa kịp gật đầu thiếu niên lang thuận dịp lần thứ hai lên tiếng nhẹ đống ngôn ngữ khẳng định yến bất võ trước mấy câu nói cái sau có chút nhẹ lời biểu lộ có chút không thiện muốn học kiếm thiếu niên lang đột ngột lên tiếng yến bất võ nghe tiếng cực kỳ kinh ngạc trên mặt biểu lộ hết sức g ặ t sắc muốn học kiếm dứt khoát nói chính là cần gì làm ra nhiều như vậy con con quân q u â n đồ vật t u ổ i đ ã cao không chuyên tâm luyện kiếm còn học trên đài những cái tia gánh hát diễn kịch công phu khó trách hơn nửa đời người cũng mới nửa bước ngũ phẩm tu vi yến bất võ còn chưa kịp trả lời thiếu niên lang trong trèo giọng nói thuận dịp lần thiếu niên lang khỏe miệng thật là hơi dâng lên k h ô c g i a n g ấm không võ xin ra mắt tiền bối t i ế n bất v õ nghe tiếng vậy không đang diễn trò rất cung kính đứng thẳng người hướng về phía thiếu niên lang thi lễ một cái kiếm đạo một đường đặt giả vi sư người thành đạt là thầy cũng không lấy niên kỷ bàn về trường lương châu từ nhàn thiếu niên lang nhìn xem đối diện d â u q u a y nón kiếm khách hơi chắp tay nói tiền bối nguyện ý dạy ta dạy kiếm t i ế n bất v õ chỉ cảm thấy một cái thiên đại đĩa bánh đặt ở trên đầu của mình thiếu niên lang kẹp một khỏa dầu chiến cụ lạc sau lắc đầu ta sẽ không dạy người lượt kiếm chẳng qua ngày mai có một trận vận kiếm nếu là ngươi nguyện ý có thể theo ta leo núi nhìn xem bất quá sinh tử tự phụ thiếu niên lang ngợn ánh trăng lạnh lẽo nhìn về phía xa xa kỳ sơn tiến bất vo nghe tiếng hầu kết run run theo bản năng nuốt nước miếng một cái h ắ n tự nhiên biết do thiếu niên lang trong miệng leo núi vẫn kiếm ý vị lấy cái gì cũng có thể cơ duyên trong đó cũng lớn khó có thể tưởng tượng không có gì bất ngờ xảy ra bản thân có thể nhìn thấy một trận thiên hạ mạnh nhất kiếm khách so kiếm đối với mình lui về phía sau rèn luyện kiếm ý là cơ duyên to lớn nếu như vận khí tại đỡ một ít nói không chừng còn có thể từ kỳ sơn lấy được một cái đỉnh tốt danh kiếm trầm mặc trong cựu l thiếu niên lang vậy không thúc giục mà là phối thêm trên bản thức nhắm tự rót tự uống lên dầu chiến c ủ lạc dao trộn thai lợn đều là nhắm rượu thức ăn ngon b à vãn bối n mượn đi rốt cục tại đối diện thiếu niên lang kia kẹp lên cuối cùng một hạt đ ầ u p h n g thời điểm y ế n bất võ làm ra quyết định của mình nhìn qua thiếu niên lang trịnh trọng mở miệng nói có thể ngày mai giờ mão ở dưới lầu chờ thiếu niên lang nhìn qua một bên y ế n bất võ thoáng có chút kinh ngạc bởi vì trong mắt hắn tu hành nửa đời người mới may mắn nửa bức tu vi đã có thể được xưng là tầm thường vô vi tầm thường vô vi hơn nửa đời người theo lý mà nói cũng hẳn là bị giang hồ này mải mòn góc cạnh mà vẫn kiếm chuyện này mình cũng không hoàn toàn chắc chắn về phần hắn nếu như vận khí tốt vẫn kiếm thời điểm không có bị người chú ý thì cũng thôi đi bằng không thì dù sao đều là một chữ tự a bởi vì kỳ sơn yếu nhất kiếm khách cũng có ngũ phẩm nói một cách khác đã nói chính là trên núi tùy tiện một người đều có thể dễ như trở bàn tay giết hắn k h ú c g i a n g yến không võ tạ ơn tiền bối yến bất võ hành lễ về sau thuận dịp không lại cái à y tâm tư trầm trọng hướng hậu trù đi đến ngay tiếp theo bước chân đều cũng trầm trọng rất nhiều bản thân cũng không biết tối nay làm ra quyết định là tốt là xấu. đúng rồi ngươi sẽ nhuỡng đào hoa tự sao nhìn qua hiến bất võ bóng lưng thiếu niên lang đột n g ộ t lên tiếng nói a hiến bất võ nghe tiếng dừng lại bước chân nghe thiếu niên lang cha hỏi có chút trượng nhị hoa thượng không nghĩ ra ba văn bối sẽ cũng có thể cái này cất rượu không thể rời bỏ hoa đảo cái này đại hẳn vừa qua khỏi còn có hơn tháng mới là hoa quý lại ở đâu ra hoa đảo hiến bất võ suy nghĩ chốc lát có chút bất đắc dĩ nhìn về phía thiếu niên lang nghe thấy ngọn núi kia nơi không có suối nước nóng khắp nơi nghĩ đến cũng là bốn mùa như mùa xuân cái kia ba nghìn viên cây đào bây giờ cũng h ẳ n là là cành lá dập dạp hoa nợ đời trên núi đám kia chỉ biết được luyện kiếm du mục đầu không thường thức nổi cái kia hoa đào dư lấy cũng là lãng phí không bằng dùng để cất rượu lúc này mới không tính phung phí của trời thiếu niên lang nhẹ bóng ngôn ngữ s á c thực để yến bất võ xứng sờ ở ngay tại chỗ lúc này mới hiểu được cái này trẻ tuổi kiếm tiên không đơn thuần là đến hỏi kiếm là muốn ngay tiếp theo đem nửa tòa đỉnh núi đều cho mang đến hôm sau giờ mao sơ sắc trời chưa sáng yến bất võ liền đã tâm thần bất định bất a n chờ đợi tại cửa tự lầu thanh phong từ phố dài một cái khác đoạn thổi tới rơi xuống hai gò má hơi có chút lạnh nhưng vẫn là không so được đáy lòng ý lạnh m ngọc hoàng đại đế phù hộ quan âm bồ tát phù hộ tiến bất võ nhìn qua kỳ sơn hai tay khép lại miệng lưới đánh lấy run dày không cầm được lẩm bẩm cái gì tựu i lâu bên trong thiếu niên lang đã thay đổi một thân sạch sẽ áo vải chính cất bước đi ra ngoài lúc ra cửa từ đến thanh phong nâng lên hắn tay áo cùng hai bên tóc mây lúc hành tẩu bên hông rượu hồ lô lắc lư lên tiếng sau lưng hộp gỗ cũng bị l y ra lộ ra trôi này cốc vũ trong t r è o lạnh lùng thân kiếm thân điểm kích đi vào cho một khen ngợi chứ điểm số càng cao đổi mới càng nhanh nghe nói cho tấn đánh toàn phần cuối cùng đều tìm đến xinh đẹp la số liệu cùng phiếu tên sách cùng máy tính đứng đồng bộ không quảng cáo t ư ơ i mắt đọc chương ba trăm mười bốn nhất kiếm chém xuống ba nghìn hoa đạo phía dưới gần truy chấn trong c h è o lạnh lùng trên đường dài cửa tiểu lầu hai cái đèn lồng đỏ xua tán đi có chút lạnh tanh sương mù vui mừng đón khách đèn lồng phía dưới thay đổi một thân ăn mặc yến bất võ chính ngưỡng vọng trên không chắp tay trước ngực t ầ n g t ầ n g không ngớt cầu thần cáo p h ậ n cũng thật là lâm thời ô m chân phật a thiếu niên lang nhìn qua yến bất võ chắp tay trước ngực gật gù đáp ý bộ dáng lắc đầu cười cười không khỏi mỉm cười đạo chẳng qua thực nếu nói nếu nói n dù sao ban đầu ở lạng kha tự đều đã đánh ra phật đà h ư ảnh cũng không trông thấy trong truyền thuyết chân chân thiết thiết t h ầ n phận chính là rời người ở giữa gần nhất thiên môn những cái được gọi là tiên nhân vậy cực ít để ý tới p h à m trần vô lượng tiên tôn từ phật giáo quan â m bồ tát một mực bái đến đạo giáo tổ sư ra cuối cùng lúc này mới hài lòng n h i ệ m một câu phát danh tiền bối chờ ta một chút tiến bất võ n g ử a đầu nhìn tới thời lúc này mới phát hiện trẻ tuổi kiếm tiên chạy tới phố dài cuối cùng lúc hành tàu bên hông rượu hồ lô khẽ động kiếm sắt l e n keng đâu nay đùi quả nhiên đủ thô trong truyền thuyết không đến cập quan chi niên cũng đã là nửa bước nhất phẩm đại kiếm tiên. Nghĩ đến kỳ h ô n g bao lâu sơn chân vượt t qua u r y núi tiên bối đến đây cũng là thiên hạ kiếm đạo cao nhất kỳ sơn ba van n ố i tuy nói sống ở ở núi này bốn phía cũng có thể mỗi lần đi ngang qua hay là khó tránh khỏi tâm thần chỉ hướng tiến bất võ ánh mắt rơi vào đường núi nơi xa bên cạnh những cái kia nghiêng cắm không trọn vẹn kiếm sắt bên trên có chút rời không ra con người tuy nói bằng gỗ trôi kiếm đã bị tuế nguyệt ăn mòn không ít cũng có thể thân kiếm vẫn thanh lượng như cũ nói thật lên có thể đi đến vị trí kia nghĩ đến lại không ra sao cũng là bốn năm phẩm kiếm đạo tiền bối sợ còn x ó t lại bội kiếm không nói thiên nhiên bất hủ có thể đếm được mười năm thậm chí cả trên dưới trăm năm vẫn có thể thừa lại bằng sắt thân kiếm về phần tại đi lên đến gần không phải mình có thể hy vọng xa vời kỳ sơn lại đi lên đến gần không phải mình có thể hy vọng xa vời ngược lại là mang theo một tia tơ hồi tưởng người xa quê đi đến chân núi thế mới biết tòa này thiên hạ kiếm đạo cao nhất sơn nhạc rốt cuộc có bao nhiêu cao Dương mắt nhìn lên mắt chi sở trí chỗ giữa sườn núi đã làm â y mù tràn ngập tre chắn ánh mắt nếu như không có nhớ lầm mà nói mẹ mình ở trở thành kỳ sơn thiên hạ hành tấu trước đó chính là ở cái kia ẩn cư tu hành bởi vì nhà mình mụ mụ ưa thích hoa đào t h u ậ n dịp ở cái kia chỗ giữa sườn núi g e o xuống cây đào ba nghìn ốc tiến bối cùng tòa này kỳ sơn bên trên một vị nào đó kiếm tiền có cho nên tiến bất võ nhìn qua cách đó không xa đang ở hồi tưởng thiếu niên lang nhẹ g i hỏi liên quan tới vị này trẻ tuổi kiếm tiên cố sự phần lớn đều là từ thuyết thư tiên sinh trong miệng nghe được vậy phần một chút tân bí tự nhiên không biết được lúc này cũng chỉ là toàn bằng suy đoán cũng tính có cho nên a thiếu niên lang lúc ngẩng đầu lên giữa hai lông mày xóa sạch một vệ hồi tưởng đã biến mất không ẩn vô tung chỉ còn lại kiếm tiên leo núi vẫn kiếm thời thoải mái đôi mắt bung xuống thời rơi xuống cái nhìn này trông không đến cuối đường núi phía trước chữ. xa xa nhìn bình thản không có gì lạ nhất định con ngươi hương cái kia bốn chữ nhìn lại trực giác một cỗ hạo nhiên kiếm khi tại chính mình quanh thân tràn ngập tâm trí có chút không biết lấy liền sẽ được cái này cự thạch bên trong kiếm khí gây thương tích cũng có thể thiếu niên lang lại vẫn như cũng là ánh mắt sáng quắc nhìn qua không có chút nào không chịu nổi bộ dáng đại kiếm tiên quả nhiên chính là đại kiếm tiên tiến bất võ thấy thế cũng là âm thầm tắc lưỡi bởi vì lấy bản thân tu vi chính là xích lại gần nhìn lên một cái đều cảm thấy chân khí trong cơ thể như rời sông lấp biển giống như hữu loạn tấm đĩa đá này là năm đó kỳ sơn sơ đại tổ sư ra tự tay rút kiếm khắc xuống n h ấ t phẩm đăng thiên môn c h i cảnh lập nên kỳ sơn kiếm chủng về sau bất quá bại tận vô số leo núi kiếm khách đồng thời vậy nhận lấy vô số kinh tài tuyệt sau đó đăng thiên môn mà lên trong nhân thế tại không người này tung tích thiếu niên lang đối với cái này không thể phủ nhận chỉ là thanh đạm thừa lại một câu về sau cũng chỉ có kỳ sơn a sau đó bên hông kinh t h ậ p kiếm vung ra một đạo kiếm quang sáng lên cái kia trải qua trăm ngàn năm mưa gió vẫn như cũ kiên cố không phá vỡ nổi thiên ngoại cự thạch tại hiến bất võ trong mắt rõ ràng xuất hiện một vết nứt sau đó một phân thành hai ngay tiếp theo cự thạch kia bên trên n h ế p nhân tấm phách kiếm ý được tan dạ cùng nhau tiêu tán cái này h ế n bất võ lột bột nhìn tới chỉ thấy cái kia vết cắt bóng loáng như gương kiếm trùng hai chữ vậy theo cự thạch phân liệt đã sụp đổ trên mặt đất chỉ còn lại càng quốc lương châu từ nhàn đến đây v â n kiếm thiếu niên lang chẳng qua bờ môi khẽ mở cũng có thể trong t r è o giọng nói tại chân khí ra chỉ phía dưới hơn phân nửa ngọn núi đều rõ ràng có thể nghe quanh quần không dứt ngay tiếp theo sợ quá chạy mất sơn dạ trong rừng phi cầm tẩu thú vô số cùng lúc đó trên núi có vô số đạo thâm trầm kiếm y dâng lên t i ế n bất võ ngựa đầu cảm thụ được trên núi quần q u ầ n không dứt dâng lên kiếm ý trong đó bốn năm phẩm kiếm tu nhiều vô số kể chính là nhị phẩm tam phẩm quyết định kiếm khách cũng không phải số ít ta cái lao thiên gia yến bất võ theo bản năng sợ run cả người、Đi. bây giờ cũng để cho ngươi nhìn một cái đại kiếm tiên phong thái thiếu niên lang lại không tơ không chút nào xem thường tự mình cởi xuống bên hông rượu hồ lâu ngửa đầu chút xuống một n g ụ m m a u xài t i ể u tiện tay lao đi khỏe miệng vết rượu trở lại cười nói nói xong thuận dịp nhấc chân đi lên núi đi lại không nhanh không chậm không nhanh không chậm giống như là du xuân du ngoạn đ ồ n g dạng không có mảy may khẩn trương trong mắt h ắ n cái tia khắp núi kiếm khách mồ phỏng phật thổ bằng chó kiểm giống như ba văn bối tuân mệnh tiến bất võ hầu kết run run nuốt xuống một mụ nước miếng về sau hay là kiên chỉ gật đầu một cái theo sát thiếu niên lang sau lưng sợ rơi xuống nửa phần bởi vì trên núi tùy ý sách mà ra một cái kiếm khách đều có thể tùy tiện nghiền ép chính mình ông trên núi có trường kiếm kêu k h ẽ tiếng vang chuyển đến có đế dày đ ạ p ngọn nguồn cạch nằm sấp chuyển đến có kiềm chế ngọn nguồn ngữ giọng nói chuyển đến mỗi lần hướng phía trước bước ra một chút bậc thang bốn phía liền sẽ thêm ra một người trận địa sẵn sàng đón quân địch kiếm khách còn bước ra chưa một phần ba lộ trình thời điểm x u ố n g lại kiếm khách đã không dưới trăm tên trong đó tam phẩm kiếm khách không dưới ba người bốn năm phẩm kiếm khách càng là nhiều vô số kệ kiếm khách bắt đối với chém. rết vốn liền thiên hạ vô song thực nếu nói chỉ bằng lúc này những cái này kiếm khách đến gần đầy đủ san bằng bình thường đất nước giang hồ cũng có thể hay là không ai đậu t h ủ thứ nhất là bởi vì kỳ sơn không có quần đ ả u truyền thống hai thì là bởi vì lúc này trình diện người trong ai cũng không có s、so、ò kiếm năm chắc kỳ sơn đỉnh núi xuân thu kia liền là nam k i ể u hải tử một cái g ầ y gò lão giả đứng ở đứng chắc tay hướng về phía bên cạnh ngô xuân thu nhẹ giọng hỏi lão giả bốn phía là phun trào vân hải cũng có thể lão giả kia vẹn vẹn đứng ở nơi đó tựa như cùng một thanh dấu tại vỏ kiếm tuyệt thế lợi kiếm vẹn vẹn vậy dò d ì ra một chút phong mang liền ngay cả mang theo cái kia vô biên vô tận vân h ả i vậy tùy hắn làm d a n h giới một phân thành hai nhân tuy nhỏ như giới tử lại ẩn ẩ n có này phương t i ê n địa lấy hắn làm trung tâm cảm giác la sư tỷ h ả i tử nô xuân thu c ư ờ i khổ gật đầu một cái nói đến bản thân từ sơn hà quan một chuyện về sau đến gần hiệu được đứa nhỏ này nhất định thành châu đ á u dựa vào tính tình của hắn tương lai vậy tất nhiên sẽ hương cái này kỳ sơn đi tới một lần bất quá vẫn là không nghĩ tới một ngày này tới nhanh như vậy đứa nhỏ này chưa cặp quan chi niên thuận diệp trưởng thiên hạ quyền lực tu hành ở trước mặt lại là dựa vào tây vực phật giáo bí pháp leo lên nửa b ư ớ c nhất phẩm tu vi quả thực đáng quý g ầ y gò lao giả ánh mắt xuyên thấu qua quần quận vân hải nhìn qua đang ở leo núi thiếu niên lang c h ầ m rãi nói Cái này, Nô Xuân thực u hơi có chút kinh h miệng nói, có ngạc t mở nếu nói mình và sư tỷ đều là lao đầu từ thân truyền đệ tử cũng đều là toàn bộ thiên hạ có thiên phú nhất ba lượng nhân nhưng tại trên núi tu hành nhiều năm như vậy vậy cho tới bây giờ chưa từng nghe qua sơn chủ một đôi lời tảng ấn dương nói đến cùng vẫn là còn mạnh hơn ngươi xuất rất nhiều bất luận là bộ dáng vẫn là tu hành đều là cái k i a g ầ y gò lão giả nhìn xem chầm chậm leo núi thiếu niên lang hiếm thấy cười cười thậm chí so với tiên phong đạo cốt cựu l a o tiền bối còn nhiều hơn s u ấ t mấy phần bề ngoài xa xa nhìn lên một cái thuận d ị ệ khác biệt với p h à m phu tục tử ân sư t ỷ bộ d á n g cùng t i ê n phú tăng thêm từ võ tính tình nô xuân thu rất là nghiêm túc gật đầu một cái thực nếu nói hắn bộ d á n g cùng năm đó sư tỷ lúc còn trẻ không có sai biệt y theo kỳ sơn phong tục tướng mạo theo mụ mụ là cái có phúc hải tử chỉ bất quá kỳ sơn bây giờ có chút vô phúc tiêu thụ mà thôi kỳ thật ta đây sư chất vốn nên coi là ta kỳ sơn trung hư người ngô xuân thu trầm tư một lát sau đột n g ộ t mở miệng nói trong lời nói hơi có chút t á n niệm a người là đang trách ta gầy gò lao giả ánh mắt dừng lại ở bên cạnh ngô xuân thu trên người chỉ là h ơ i hợt thoáng nhìn ngô xuân thu cái chán thuận dịp rơi xuống mồ hôi lạnh mặc dù ngày thường một ngụ một m cái lao đầu tử hô hào thật là nếu nói trong xương cốt vẫn là rất tôn trọng lao giả trước mắt lao đầu tử ngài cũng đừng chơi ghẹo hừ gầy gò lao giả không thể phủ nhận khẽ hừ một tiếng quy củ là quy củ nam t i ề u đứa nhỏ này bất luận là tính tình hay là tu hành thiên phú đều là ba lão phu đã từng đối với hắn cũng ký thác kỳ vọng cũng có thể kỳ sơn quy củ này là tổ sư ra quyết định ai cũng không thể hỏng nói đến đây thời gầy gò lao giả d ừ n g một chút mắt lộ ra hồi tưởng người gia sư tỷ năm đó xuống núi lịch lãm liền có thể cưỡng ép bước vào nửa bước nhất phẩm tu vi nếu là về núi tu hành nhiều nhất không ra hai mươi năm liền có thể vấn đỉnh nhất phẩm nàng thành là thiên hạ đệ nhất giáp nữ t ử kiếm tiên đã là v á n đã đóng thuyền sự tình thậm chí có khả năng vượt qua lão phu trở thành toàn bộ thiên hạ kiếm đạo k h i ê n đình người cần gì phải liền tại phạm trần t h thế đừng nói là cái hầu ra ngưỡng cửa chính là thiên ra ngưỡng cửa chỗ nào lại có thể so sánh lục địa thần tiên cảnh giới tới tự tại gầy gò lao giả nhẹ g i ọ n g thì t h ầ m nô xuân thu tinh tế nghe thần sắc trên mặt phá lệ đặc sắc nói đến đã nhiều năm như vậy cái này còn là lần đầu tiên nghe lao đầu t ử như thế nói lại ngại người đã giả thoại cũng nhiều gầy gò lao giả đột n g ộ t cười cười vậy không nói nữa chỗ giữa s ơ n núi thiếu niên lang trước người đã xúm lại kỳ sơn hơn phân nửa kiếm tu nhiều vô số không g i ớ i tam năm trăm người chính là ngày thường thành tâm quả dục ngồi s ồ m ở rừng sâu núi thảm tu hành nhị phẩm tiền bối cũng đều phá quan mà ra sơn l ô n khe suối chỗ có thâm trầm tựa như sông hồ hồ bến thuyền kiếm ý thân lên hiện ra vây kín chi thế ẩn ẩn đem thiếu niên lang bao phủ ở bên trong không biết qua bao lâu thiếu niên lang đã mắt chi sở c h í đã có thể thấy rõ chỗ giữa sườn núi ba nghìn gốc cây đào nước suối khí mờ mịt cách đó không xa cây đào cành lá rầm rạp màu đỏ thâm hoa đào giáp danh mang theo nhàn nhạt màu trắng từ xa nhìn lại sườn núi cây đào ngàn vạn đỏ bừng xuân đi thu đến hạ qua đông đến trong bất chi bất giác nhà mình mụ mụ đã gần đến xuống núi nhị mười năm trên núi cây đào lại vẫn luôn là bộ dáng này h i ệ n nhiên cũng là có tinh danh tâm quản lý không biết mình mụ, mụ là vì cái gì ưa thích cây đào nhưng làm ì n h sớm nhất ưa thích hoa đảo nói chung vẫn là bởi vì quốc phong tuần nam đảo yêu bên trong một câu đảo yêu yêu sáng dực kỳ hoa về phần tại sao muốn uống đảo hoa tiểu nói chung vẫn là bởi vì đường dần bài kia đảo hoa am đào hoa ổ bên trong đào hoa am đào hoa am phía dưới đảo hoa tiên đào hoa tiên nhân trồng c â y đảo lại hái hoa đảo đổi tiền thưởng tình rượu chỉ ở hoa trước ngồi say rượu còn tới hoa dưới ngủ nửa tỉnh nửa say ngày qua ngày hoa tàn hoa nở năm qua năm chỉ mong chết già hoa tiểu ở giữa không muốn túi đầu xe nữa trước cũng không phải là ưa thích thi từ miêu tả trắng cảnh mà là trong câu chữ cái chủng loại k cái này ba nghìn hoa đào đủ nhượng bao nhiêu rượu thiếu niên lang đột một quay người hướng về phía một bên nơm nớp lo sợ yến bất võ mở miệng nói cái này đỉnh lấy bốn phía những cái k i a kiếm khách ánh mắt giết người trong bất chi bất giác yến bất võ phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh đứt nhẹp được thông thấu nhưng vẫn là cắn răng mở miệng nói nói chung đủ uống một hai chục năm a yến bất võ nhìn ra xa cái k i a khắp núi cây đảo cũng là giật mình cuối cùng nắm chặt lấy chỉ lột bột mở miệng nói đủ thiếu niên lang khẽ cười nói nói xong trong tay cốc vũ kiếm nâng lên mũi kiếm quét qua bốn phía những cái kia kỳ sơn kiếm khách mũi kiếm chỉ chỗ những người kia đúng là nhổ không xuất kiếm đến bởi vì bọn hắn chỉ chống đỡ trôi kiếm một khắc này giống như sông núi biển hồ giống như kiếm ý liền đã đẻ xuống theo thiếu niên lang không ngừng hướng phía trước c á t bước kiếm ý kia cũng là không ngừng lương thực trong đó một chút tu vi yếu chút kiếm khách thậm chí đã không đứng dậy nổi sắp tới chính là trường kiếm trong tay vậy phát ra len ken t i ế n g vang đã là kiếm ý cũng là kiếm thế sử dụng kiếm ý của mình tới dọa đổ những cái này kiếm tu thế đồng thời quá trình này cũng là ở phá hủy kiếm đạo của bọ hủy hoại căn cơ của mẹ nó tiền bối lợi hại nha sau l ư n g yến bất võ đã l i ề u mạng đặt mông co cắp ngã trên mặt đất về phần kiếm khách tiêu ngạo bản thân nên là có thế nhưng là ở nhất phẩm kiếm tiên trước mặt vẫn là có thể lập bớt còn không xuống núi sao những cái này nhị phẩm tam phẩm kiếm khách thế nhưng là đổi không được ta thiếu niên lang n g ử a đầu khẽ đọc một câu t r ă m trượng bên trong kiếm khí đã nhanh muốn ngưng tụ tới thực chất phần lớn kiếm khách đã không chịu nổi gánh nặng tê liệt ngã xuống trên mặt đất chính là những cái tia tam phẩm kiếm khách cũng là hợp gặp trèo trống số lượng không nhiều nhị phẩm kiếm khách cũng là không dành quan tâm chuyện khác đã xúm lại tại thiếu vậy van bối thuận dịp đi đầu được kiếm thiếu niên lang xuyên thấu qua lượn quanh mây mù nhìn qua đỉnh núi đạo kia g ầ y gò thân ảnh nói khẽ